hình thế Đức Phi Phượng Kinh chương 197 mặt nước ngầm trong sở cung mặt nước ngầm ám lưu hoạt động ngầm dòng chảy ngầm không liên quan đến ta đàm kế chi hướng thú nhìn nữ nhân xinh đẹp không khác gì tiên nữ cửu thiên trước mặt kể từ lần đầu tiên nhìn thấy liễu quý Phi thì hắn đã cảm thấy nữ nhân này rất thú vị Nàng không có giả tâm, hoàn toàn không cần hoàng đế sủng áo. Ở trong chốn thâm cung này phản phức như một đó tuyết liên một mình kho sắc trên đỉnh núi cao. Lãnh mạc ngạo thì đám người trong cung. Lúc ấy hắn cho rằng đây đó chỉ là thủ đoạn tranh sủng của nàng. Dù sao hoàng đế vốn đã quen vô số nữ nhân muốn quyến rũ hắn.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 Nhưng sau đó hắn lại phát hiện được nhiều điểm của nàng định vương mặt Tu Nghiêu. Liễu Quý Phi thật sự rất yêu mặt Tu Nghiêu. Hơn nữa lại không giống như tình yêu đầy toan tính của người đàn bà Tô Thuế Điệp kia. Nàng đơn thuần chỉ là yêu mặt Tu Nghiêu. Thậm chí nàng không quan tâm mặt Tu Nghiêu rốt cuộc là nhị công tử định vương phủ. Định quốc phương gia hay chỉ là một người thứ dân bình thường Cũng không quan tâm mặt tu nghiêu cầm thương thuốc ngựa tung hoành xa trường hay hai chân tàn tật bị bệnh nằm ở giường Đàm kế chi có cảm giác như bản thân hắn cũng bị si tình của nàng làm cho cảm động Đáng tiếc trong mắt mặt tu nghiêu cho tới bây giờ chưa từng có nàng Nếu như ngay cả mỹ nhân đệ nhất thiên hạ tô tuế điệp thanh mai trúc mã của mặt tu nghiêu cũng không nắm được tâm mặt tu nghiêu. Vậy thì một nữ nhi của liễu ra mà mặt tu nghiêu nhìn không thuận mắt còn có thể trông chờ vào cái gì đây? Cho dù liễu quý phi cũng không thua kém tô tuế điệp. Vốn liễu quý phi có thể không thèm quan tâm bởi vì nàng không chiếm được mặt tu nghiêu, người khác cũng không chiếm được.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 Ban đầu định vương đã đồng ý với tự gia, kiếp này chỉ có một người là định vương Phi. Liệu quý Phi bỗng dương quay đầu lại, ánh mắt rét lạnh xuyên qua ánh trăng bắn về phía nam tử tự gia. Tự gia cùng tu, định vương có quan hệ. Nương nương sẽ không tin vào lời nói tự gia lánh đời không đứng về phía ai đấy chứ đàm kế chi cười nói đừng quên. Kể từ khi định vương chiếm cứ như dương Ngay cả lãnh kình vũ Một dương cũng đã được ném trả lại Nhưng vì sao lão nhị từ ra từ thanh trạch vẫn không có tin tức Ngay cả lãnh kình vũ và một dương mặc tu nghiêu cũng đều buông tha Chẳng lẽ lại giam giữ biểu huynh của vợ mình sao Tất nhiên là tự bản thân từ thanh trạch không chịu trở lại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 Mấy ngày nay hắn khắp nơi phái người đi tìm ngươi, còn tưởng rằng ngươi bị định vương ám hại đấy. Đàm kế chi bất đắc dĩ nhún vai, nghiến răng nói tô điệp con tiện nhân kia nói thân phận của ta cho mặt tu nghiêu rồi. Một khi ta xuất hiện lần nữa trong cung, khó có thể đảm bảo mặt tu nghiêu sẽ không tiết lộ chuyện này cho bệ hạ liễu quý phi cười lạnh nói thì ra là đàm công tử và tô tuế điệp còn có lui tới Xem ra mỹ nhân đệ nhất thiên hạ đúng là danh bất hư Tuyền đàm kế chi lại nói đương nhiên không thể bằng quý phi nương nương được Hiện giờ không biết tiện nhân tô tuế điệp kia đã bị mặt tu nghiêu hành hạ thành bộ dạng nào rồi Chỉ tiếc người của ta vẫn luôn không tìm được cơ hội dết ả ta nhắc tới tô tuế điệp Trong lòng đàm kế chi thầm hận Lúc thiếu niên lồng bông Cảm thấy vị hôn thê của mặt tu nghiêu đẹp hơn nữ nhân khác ba phần Hôm nay mới nhìn ra mỹ nhân như liễu quý phi mới là tuyệt sắc Nếu cõi đời này có thuốc hối hận Thì năm đó tuyệt đối hắn sẽ không đi trêu chọc người đàn bà tô tuế điệp kia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 Đám người hầu hạ đi nơi nào rồi chỉ nghe thấy giọng nói của mặt cảnh kìa Liệu quý phi có thể biết được hiểu hắn lúc này tâm tình không được tốt Đều nói liễu quý phi được sụng án nhất lục cung Hoàng đế vì nàng thậm chí còn thường xuyên đối nghịch với Thái hậu Nhưng chỉ có liễu quý phi tự mình biết Đây chẳng qua là do tâm trạng mặt cảnh kỳ tốt mà thôi Lúc tâm tình mặt cảnh kỳ tốt đương nhiên sẽ thiên kiều bách sủng ngàn sủng vạn chiều Một khi tâm tình hắn không tốt thì chịu tội cũng là người thân cận nhất bên cạnh hắn Cho nên liễu quý phi chưa bao giờ xem thường hoàng hậu bị vắng vẻ Mặt cảnh kỳ không có sủng á nàng ấy Nhưng cho nàng quyền thống lĩnh hậu cung Hơn nữa cũng chưa bao giờ lấy nàng ấy ra phát giận Cho nên, hoàng hậu mới là người sống thư thái nhất trong thâm cung Cho dù nguyên nhân là bởi vì mặt cảnh kỳ đề phòng hoa gia liên đối nên cũng không nguyện thân cận hoàng hậu Hoàng thượng thứ tội là thần thiết muốn bọn họ lui ra Liễu quý phi nhàng nhạt nói Cung nữ thái dám đi theo bên cạnh mặt cảnh kỳ lặng lẽ tiến vào trong điện Đốt sáng tất cả nến lên sau đó lại không tiếng động lui ra Ánh nến chiếu rọi xuống trong điện thành một mảnh sáng ngời cùng với hương thơm nhàn nhạt Mặt cảnh kỳ nhìn liễu quý phi nói đã trễ thế này Sao ác phi còn chưa nghỉ ngơi liễu quý phi thần sắc bình tĩnh Lạnh nhạt nói ngoài cửa sổ có hoa quyền đang nở Thần thiết nhất thời tham nhìn đã quên mất thời gian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 Nhìn nữ tử dưới ánh trăng càng lộ ra vẻ tuyết sắc động lòng người Ánh mắt mặt cảnh kỳ hiện lên một tia dục niệm Nhanh chóng kéo nàng dựa vào bề cửa sổ mạnh mẽ hôn xuống Kịch liệt dây dư cho đến khi liễu quý phi không thở nổi mới dừng lại Mặt cảnh kỳ cúi đầu nhìn nữ tử trong ngực Đáy mắt vẫn lạnh đạm không chút gợn sóng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 Hoàng thượng có chuyện gì nhẹ nhàng đẩy mặt Cảnh Kỳ ra, Liễu Quý phi trở về trong điện ngồi xuống giường hỏi. Sắc mặt mặt Cảnh Kỳ trầm xuống, đi tới ngồi xuống bên cạnh Liễu Quý phi cắn răng nói: "Hoa Thần Phong lão thất Phu kia hôm nay dân sổ con nói muốn mang binh xuất chinh." Liễu Quý phi khó hiểu dương mắt nhìn hắn một cái, mặt Cảnh Kỳ hừ lạnh một tiếng nói: "Lão ta nghĩ cũng thật hay." tuổi đầy một sắp thì nên an phận chút ở nhà chờ chết đi. Trậm nể mặc hoàng hậu và trường nhạc có thể cho lão sống thọ và chết tại nhà. Mặc tu nghiêu vừa mới ra đường rẻ mà lão ta đã nghĩ tới binh quyền. Trậm sớm muộn gì cũng khiến cho lão chết không tử tế liễu quý phi thần sắc bình tĩnh nghe mặt cảnh kỳ tức giận mắng hoa quốc công và thần tử trong triều vẫn hướng về định vương phủ.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 Là bởi vì chuyện hoa quốc công sao Mặt cảnh kỳ hừ nhẹ một tiếng nói hoa thần phong lão thất phu kia Hiện tại chậm không đếm xỉa tới lão Bây giờ đàm kế chi đến còn chưa trở lại Chỉ sợ đã bị mặt tu nghiêu âm thầm dết rồi Mấy cái phế vật trở lại đều nói rất nhiều người tận mắt Thấy đàm kế chi rời khỏi như dương Mặt tu nghiêu hiện tại cũng đã tiến bộ Cái trò bịt mắt trẻ con tiểu hoa chiêu này đã nghĩ lừa gạt được trẩm sao trước kia nếu mặt tu nghiêu không phải chịu thả đàm kế chi Tất nhiên có chết cũng không thả Nếu muốn ghét đàm kế chi tất nhiên sẽ quen minh chính đại một đau đi xuống, ngay cả nói cũng lười Hôm nay lại bên ngoài thả người, nhưng lại ngầm xuống tay Nhiều năm như vậy mặt tu nghiêu quả thật tiến bộ hơn khá nhiều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 Ngay cả định Vương Phi đã tới tay cũng bị Mặt Tu Nghiêu cứu trở về nói đến đây Mặt Cảnh Kỳ giận đến nổ cả gan Nếu như đã bắt được Diệp Ly Còn là một Diệp Ly bụng mang dạ chữa mặc Tu Nghiêu còn không biết điều mà nghe hắn thao túng hay sao Cái cơ hội tốt như vậy cứ thế không công mất đi Sao Mặt Cảnh Kỳ có thể không tức giận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 Lần này đàm kế chi đi chính là vì chuyện này Chẳng qua không nghĩ tới Liệu quý phi trầm ngâm chút lát Mở miệng nói như vậy Hiện giờ chẳng phải bảo tàng tiền triều Đều đang ở trong tay mặt gia quân sao Mặt cảnh kỳ đầy mặt tức giận Đứng lên nói chính là chuyện này Binh pháp di thư và bảo tàng Của cao tổ tiền triều Nếu thật sự đều ở tây bắc Thực lực của mặt gia quân sẽ cao hơn một tầm Đàm kế chi chất tiệt, Dường như không nhìn tới mặt cảnh kỳ đang tức giận Liệu quý phi tiếp tục nói hơn nữa Chỉ sợ không chỉ là binh pháp di thương Bảo tàng Còn có Ngọc tỷ truyền quốc Mặt cảnh kỳ mặt liền biến sắc Rất nhanh đem ánh mắt bắn về phía liễu quý phi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 Một hồi lâu mới nói ái phi thật hiếm khi nói nhiều lời như thế Xem ra Nàng rất hận mặt tu nghiêu và diệp ly Liệu quý phi không che giấu Chẳng lẽ hoàng thượng không hận mặt cảnh kỳ gật đầu nói ái phi nói không sai trẫm cũng hận liệu quý phi hận mặt tu nghiêu không thương nàng Hận diệp ly đoạt đi tình yêu của nàng Hắn hận định quốc vương phủ có thực lực và danh vọng, càng hận Mạc Tu Nghiêu mang thân phận thiên kiêu chi tử kỳ tài ngút trời. Hắn là con của tiên hoàng, Mạc Tu Nghiêu chỉ là con thứ của vương phủ. Nhưng thời điểm hắn còn tiểu tâm dược dược dãy du trong cung, Mạc Tu Nghiêu lại khiến cho người người trong sở kinh, bao gồm cả các hoàng tử đều tranh nhau kết giao lấy lòng. Huynh đệ bọn họ trong lúc tính toán lẫn nhau tranh sủng của phụ hoàng đến người chết ta sống Ngay cả mẫu thân Đệ đệ của bản thân cũng không thể không đề phòng Mặt tu nghiêu cũng đều tùy ý phóng túng Vô luận gây ra cái họa gì cũng đều có thân huynh trưởng mặt tu văn mang vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo phía sau thay hắn thu thập Khi hắn trắng đêm không ngủ khổ đọt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 Một ngày nào đó hắn sẽ dẫm mặt tu nghiêu và định vương phủ dưới chân Trong lòng cân nhắc suy luận của liễu quý phi sắc mặt mặt cảnh kỳ càng phát ra âm trầm Nếu thật để cho mặt tu nghiêu có được ngọc tỷ truyền quốc Đến lúc đó Thiên mệnh sở quỳ ý trời đã định rồi Xem ra mặt tu nghiêu quả nhiên là có tâm tư với thiên hạ này Nghĩ đến đây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 Cút liễu quý phi lạnh lùng nói, đàm kế chi than nhẹ. Đi tới bên cạnh liễu quý phi vén một vài sợi tóc mái của nàng nhẹ giọng nói nhược u. Đợi đến tương lai chúng ta chiếm được thiên hạ. Ta sẽ giao mặt tu nghiêu và diệp ly cho nàng tự mình xử trí. Cút, trong thành như dương. Mặt tu nghiêu ngồi dựa vào ghế mạng bất kinh tâm nhìn Đức Vương và mặt cảnh du trước mắt. Tối hôm qua tô triết đột nhiên bệnh nặng. Sáng nay không thể ra khỏi giường. Đương nhiên không có cách nào suốt tịch gặp mặt lúc này. Mà còn lại mặt tiện phản phất như đã bị người quên lãng. Chỉ ngồi bên cạnh làm người bồi khát. Cả đêm không thấy... Thần sắc Đức Vương cũng đã thu liễm rất nhiều Mặt tu nghiêu âm thầm gật đầu Đây mới là Đức Vương lúc trước Trong thời điểm chém giết dành vị thời tiên đế Có thể toàn thân trở lui Những năm này sống an nhàn sung sướng Chỉ sợ đã làm lão quên mất cái gì gọi là hoàng gia cẩn thận Cuối đầu nhấp một miếng trà Mặt tu nghiêu hỏi lần này Đức Vương và Du Vương đến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 Dĩ nhiên ý chỉ lúc trước hoàng thượng hạ trong cơn thịnh nộ mặc dù không thể rút về nhưng đương nhiên hoàng thượng sẽ một lần nữa trả lại hết những gì thuộc về vương gia. Dù vương cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ đem lời của mặt cảnh kỳ một năm một mười nói ra. Quả thật một câu cũng không nhiều lời. mặc tu nghiêu hắn giọng cười một tiếng, nói bản vương hiểu ý tứ của hoàng thượng.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 Có đôi khi rất giọng người Nhưng thật đáng thương Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi